Chuông gió quyển Ba, chương 27 Quý đường đường chọn chiếc giường trống duy nhất ngồi xuống, cố gắng muốn phớt lờ hiện trạng trước mắt, Linh tỷ vốn còn muốn tiếp tục lải nhải, thấy vẻ mặt hờ hững của cô, đành nằm xuống giường dở tạp chí, loại tạp chí chuyên đăng những vụ án tình ái.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 theo bản năng nhìn qua là một gã đàn ông một mắt Mặt phải đeo bịch mắt màu đen vóc người không tính là cao nhưng phi thường to lớn tay áo xắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay rất rắn chắc thô hơn cẳng chân của người bình thường giữa lớp lông rậm rạp ẩn hiện hình vẻ phi thiên chói mắt da đầu quý đường đường hơi tê dại Nhưng rất nhanh bên ngoài đã đóng cửa lại Trông sát khi cánh cửa khép lại Cô nghe thấy từ bên ngoài bay vào một câu Nói Đúng là không tệ Đúng là trong không tệ Linh tỷ cuối người Lôi ra một đôi giày từ dưới gầm giường ra cho cô gái kia xỏ vào quỷ đường đường bấy giờ mới chú ý tới cô gái Đang để chân trần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 Sao cô ấy lại mặc ít vậy? Linh tỷ đổ chút nước nóng, từ trong bình vào cái chậu nhựa, cầm lấy cái khăn lông, nhìn không ra màu sắc, vắt ở đầu giường ngâm ngâm. Vắt khô rồi giúp cô gái kia lau người. Sợ trên người có dấu đồ theo, hận không thể cởi hết mà đưa vào, nghiệp chướng chó má. Cô gái kia đứng đờ đẫn, mặc linh tỷ lau chùi cho mình. đôi con người lặng lặng nhìn bức tường lúc linh tỷ giúp cô ta vén tóc ra sau tai quý đừng đừng nhận ra cô ta chính là vô tư mình đã từng gặp lúc bị nhốt trong gương so với vẻ đáng yêu như con chim nhỏ nép vào người khi đó cảnh tượng bây giờ khiến người ta nhìn mà khó chịu trong lòng muốn rơi lệ Nhưng so với việc đồng tình với vô tư Giờ cô có chuyện khó giải quyết hơn Để lo lắng Mẹ nó Cô chỉ tục một tiếng trong lòng Không thể mang vút quỷ theo Chẳng phải là muốn lấy mạng cô hay sao Thiệt tòa duỗi chân Ngậm một điếu thuốc Rồi đi về phía nhà ăn Một gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa bên cạnh Ghé lại gần Thiệt ca Thoải mái rồi chứ thoải mái cái rắm, như con cá chết. Thiết tòa đánh bật lửa, hai lần vẫn không được, trong lòng càng khó chịu hơn. Trước kia còn biết phản kháng, chơi còn có tí thú vị. Mẹ kiếp, hai lần này nằm ngay đơ, cắn véo thế nào cũng không phản ứng. Còn mẹ nó, y như làm người chết vậy, mất cả hứng. Gã kia lấy lòng hắn, không phải vừa hay, có đứa mới tới sao? Thiệt tòa hồi tưởng lại, vẻ ngoài của quý đường đường vừa mới thấy, trông cổ họng hơi khô khóc. Hai đợt này đều không tệ, mày nói coi, thế này có quái không? Hoặc là mấy lần liền đưa toàn gái đẹp tới, hoặc là liên tục mấy lần đều xấu đến mức, mẹ nó cũng chẳng muốn đụng vào. Hệt như đời người, hoặc là xui xẻo liên tục, hoặc là may mắn dài dài, mày nói coi, có đúng không? Gã kia lại nịnh nọt Lại chẳng đúng Còn bé kia giữ lại cũng chẳng để làm gì Ăn mãi cơm khô Ngán rồi Tối nay động dao bên kia đi Đưa nó vào Gã kia có chút tiếc núi, Mặt mũi dáng dấp cũng đâu có tệ Vừa nghĩ đến chuyện xuống dao Sắc thành mấy khối máu me đầm đìa Đã thấy tiếc Thiệt tòa liếc gã một cái Mày chưa được nếm nên là không cam lòng chứ gì. Đáng lẽ có chuyện tốt, cả lũ cùng hưởng mới đúng. Có điều tao nói thật với mày, chả có gì thú vị đâu. Bò già khai hoang chỉ tổ phí sức, con chẳng vui vẻ bằng linh tử. Hơn nữa, mấy đứa đưa qua đây đều có danh sách cả. Chúng ta dây dưa được một thoáng, cũng phải giao người ra chứ. Linh tử đã lần nữa, lâu như vậy rồi, cũng phải tìm người mới thay vào đúng không? Mẹ kiếp, Lần trước cũng là tao tay thối, lôi con đĩ kia ra hành hạ, kết quả chết phán mất ở bên ngoài, nội tạng hỏng hết, tổn thất cũng phải hơn một vạn. Hơn ấy, gã là còn lại lắc đầu, nghe nói ngoài chợ đen một quả thận cũng phải từng này con số. Gã dơ một bàn tay ra lắc lắc, thiết toài chép miệng, mẹ bố nó chứ, còn nói trên người heo cái gì cũng là cổ quý. trên người người mới toàn báu vật ấy. Có lúc tao còn nghĩ da người đốt đi cũng tiếc, mày nói xem có làm cái túi hay đôi giày cũng là da thật, đúng không? Gã kia vội vàng dơ ngón cái, đúng là thiết cà suy nghĩ chu toàn nhất. Gần trưa, có người đưa cơm tới, ba phần, bánh bao và cải trắng xào. Quý đường đường thực sự là không có lấy nửa phần thèm ăn, Nhưng nghĩ mấy bữa liền không ăn Mà lúc nào cũng có thể phải chiến đấu kịch liệt Vẫn nên bổ sung một chút thì hơn Đành phải cắn răng nuốt xuống vô tư căn bản không ăn Khẩu vị của linh tỷ thì tốt vô cùng Bẻ bánh bao chấm nước rau xào thanh toán luôn cả phần của vô tư Sau một khắc đồng hồ Có người đến thu bát đĩa hỏi đây nhà xấy không? Quý đường đường còn chưa hiểu gì, linh tỷ vội vàng gật đầu. Đi, đi chứ! Chị ta kéo vô tư ra ngoài, ra hiệu cho quý đường đường đi theo. Bên ngoài có hai gã vạm vỡ, đều đã gặp lúc trước. Quý đường đường bấy giờ mới phát hiện, cái gọi là gian phòng phía đông này của bọn họ lại là nơi nằm xác trong cùng nhất. Cúi đầu phía tây cũng có hai ba kẻ đang đứng,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 nhìn dáng vẻ khúm núm của linh tỷ lại có phần thê lương cảm thấy tình cảnh này con người thật sự chẳng khác gì xúc vật không còn một chút tôn nghiêm trong nhà xí bẩn đến mức không đặt chân xuống nổi quý đường đường che mũi tóc chiến tóc thắng vọt ra đầu tiên Vù tư là người thứ hai đi ra quý đường đường chú ý đến mặc dù vẻ mặt của ta vẫn điên tiên dại dạy Nhưng lúc đi đường, lại có ý thức tránh được mấy bãi ế vật. Phát hiện này khiến cho trái tim quý đường đường thịt một tiếng. Một người đã phát điên, thì làm gì còn chú ý đến những tiểu tiết này? Quay lại gian phòng, linh tỷ giúp vua tư nằm trên giường, đắp chăn cho cô ta. Linh tỷ đi rồi, quý đường đường bước tới cạnh giường của vua tư ngồi xuống, vườn tay vỗ vỗ cô ta. Này, cô tên gì? Linh tỉ ngồi trên giường mình thở dài Chị ta chỉ chỉ vào đầu mình Em gái à Cô đừng chọc đến cô ta nữa Chỗ này của cô ta bị đơ rồi Quỷ đừng đừng không muốn uổng phí công sức Cô suy nghĩ một chút Ghé lại gần tay vô tư nói một câu Cô tên là vô tư đúng không Tôi là bạn của thạch gia tính Anh ta nhờ tôi đến tìm cô Không có động tĩnh gì, đứng dậy nhìn một cái, ánh mắt của vô tư vẫn đờ đẫn không chút sức sống, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Quý đường đường bắt đầu hoài nghi, phán đoán của mình. Cô xửng người bên cạnh chiếc giường của vô tư một lúc, cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết. Âm thanh cất lên rất đột ngột, biến mất lại càng nhanh hơn. Cả người quý đường đường sởn gai ốc. Cô bất chợt phản ứng kịp, nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình nằm xuống. Không thể chần chừ thêm nữa, phải nhanh chóng xem thử nơi này rốt cục là nơi thế nào. Tật thảy rất thuận lợi, tầm mắt thành công vòng qua khe cửa. Đây là một đường hầm kéo dài, phòng của bọn họ nằm ở bên trong cùng. liếc mắt thấy hai bên có thêm 8 căn phòng, phía cuối là nhà xí.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 chăn chiếu trên giường sọc sệt không chịu nổi, đầu giường buộc dây thừng, đầu đệm còn có vài mảng máu rõ ràng. Quý đường đường nghĩ đến chỗ đầu vai vô tư bị cắn rách, trực giác thấy đây chính là phòng thiết toa. Cô dừng lại trong căn phòng đó một lúc, nhìn kỹ vị trí của từng món đồ có thể trở thành vũ khí tạm thời. Cô không hề sợ sẽ động thủ với thiết toa.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 Nửa điểm sơ xuất cũng không được Đường hầm không lớn Phân ra làm năm khu Nơi chỗ nhóm quý đường đường ở Hẳn là nơi đám bảo kê ở Có chừng 6 người Một khu khác là nơi đầu bếp hậu cần Ở và nhà ăn Thời gian là giữa trưa Trong hành lang rất yên tĩnh Phần lớn đều đang ở nhà ăn cơm Căn cứ vào cách sắp xếp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 chắc phải làm liên tục không được nghỉ ngơi nhưng mà xong sớm cũng tốt chưa biết chừng còn kịp về ăn tết xem danh sách cũng không nhiều lắm làm một lần cho xong chuyện đi ông nói coi đây rút cục là chỗ nào vẫn còn ở trong nội thành chứ chưa chắc bằng không cho chúng ta đội mũ đeo ống nghe chưa biết chừng cũng chỉ ở quanh quanh nội thành thôi có khi lại đang ở gần nhà ấy chúng ta đừng quan tâm nữa lấy tiền thanh toán rồi đi, làm nhiều xem ít cũng đừng chọc vào phiền phức. Đúng rồi đấy. Hai người vừa ăn vừa nói, bữa trưa là thịt dê cải trắng hầm sủi cáo, ngấm đầy dấm, ngửi mà khiến sau đói trong bụng người ta ngọ ngoại, xem ra mau Ca đoán trúng 10 phần 10, khu thứ ba tương đối chỉnh tề sạch sẽ, mùi nước khử trùng nồng nặc.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 vây xung quanh, một cái bàn có người nằm bận rộn, một trong số hai người lấy từ trong bụng người đang nằm ra một đống gì đó, máu me đầm đìa Cẩn thận, bỏ vào trong dụng cụ đựng đầy dung dịch bên cạnh, nội tạng thiếu máu khi cắt rời khỏi cơ thể dưới nhiệt độ bình thường sau nhiều nhất một giờ sẽ chết, cho nên cần phải được ngâm trong dung dịch đặc chế để bảo quản hoạt tính.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 bọt máu sủi lên lại nhanh chóng lặn xuống ở dưới đất đốt xác đương nhiên là không thích hợp thứ nhất điều kiện hệ thống xả khói không cho phép thứ hai cũng dễ gây chú ý cho nên quý đường đường đoán đây hẳn là phải nơi tương tự như lò thiêu là ao axit để hóa xác dạo quanh một vòng này không khác gì đi quanh địa ngục một lượt Mặc dù những cảnh tượng quá mức tanh máu của chị dám liếc một cái từ xa Nhưng vẫn bị chấn động mạnh Tầm mắt của cô dừng lại trong hành lang một lúc Tiếp tục chuyển đến khu thứ năm. Chỗ này gần như với cửa ra Có một đường hầm khá đặc biệt Điều này cũng chứng minh phỏng đoán khi trước cổ quý đường đường Trừ cái ống kia ra Quả nhiên còn có một lối ra khác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 máu bắn cả đặt buồn lái Sau lại có một đứa chết trong quán trà Rõ ràng đã bị tra khảo qua Còn mất tích một đứa Đến giờ vẫn không tìm thấy Chuyện này không thể không đề phòng Cho nên ở trên suy tính Làm xong chuyến này Tạm ngừng một thời gian trước tránh gió đã Mày với anh Mày với mấy anh em đừng quay về nội thành vội Tân Cương Thanh Hải đi một vòng chỗ nào cũng được Chờ tiếng gió qua rồi về Chuyện này thật đúng là quỷ vị Không giống như bọn cớm gây chuyện Giống như đen ăn đen hơn Mấy năm nay làm ăn lớn Kẻ ganh ghét nhiều lắm Cũng nên dừng lại để xem tình hình một chút Tao là phụ trách đầu bên này Phải truyền đạt lại ý tứ rõ ràng cho mày Bên đám bác sĩ tao cũng đã thông báo rồi Đang có hàng Nhanh chóng xử lý Chắc tối nay phải động giao liên tục Sáng sớm mai rút lui dần đi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 Bình thường đều là tự thu hồi tầm mắt Thì ra bị người khác đánh gãy giữa đường Lại khó chịu như vậy trán của quý đường đường lắm tắm mồ hôi Cô khoát tay với vô tư Ý bảo không sao vu tư cắn môi Cô thật sự là bạn của thạch đau Quý đường đường nhìn cô ta Cảm giác khó chịu kia Lại dâng lên Hạ thấp giọng hỏi Cô không sao chứ Chỉ ngắn ngủi mấy chữ mà tội như bom cây, nước mắt của vô tư trào ra. Cô ta đột nhiên nhào vào lòng quý đường đường, vươn tay ôm chặt lấy hông cô, nghẹn ngào nói. Tôi phải làm sao bây giờ? Rồi không nói nổi nữa, quý đường đường ôm vô tư, không biết phải an ủi cô ta thế nào. Đến cả khóc, cô ta cũng khóc rất đè nén, cố gắng không phát ra âm thanh lớn. Linh tỷ đã ngủ thiếp đi, đoán chắc cũng chỉ có chị ta mới có thể vô tâm vô tư mà ngủ yên ổn. Quỷ đường đường chợt nhớ đến câu danh ngôn kia của chị ta. Coi như tôi là con chó đi, chủ nhân cũng không nỡ đạp, thỉnh thoảng cũng thưởng cho miếng thịt ăn, không phải sao? Quỷ đừng đường cười khổ, bây giờ chủ nhân của chị đã sắp tan đàn xẻ nhé. Nếu chị biết vận mệnh mà chỉ sắp gặp phải, liệu có ngủ tiếp được nữa không? Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng quát tháo dãy dùa, nghe giống như là người trong phòng khác bị kéo ra. Thần hình mảnh mai của vua tư rung lên bần bật, không dám nhúc nhích. Linh tỷ cũng tỉnh lại, mở to hai mắt ngồi dậy từ trên giường. Dường như cũng nhận ra không khí căng thẳng và khác thường. khóa cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng chìa tra vào ổ rõ ràng giống như dội vào lòng, có hai gã đàn ông tiến vào, một trong số đó cầm một bộ quần áo giống như đồ bệnh nhân, gã ném quần áo lên bàn, nhìn quý đường đường cười, trong giọng nói có ý đe dọa. Thay quần áo, cởi giày ra. Chó má, hàm răng quý đường đường cũng sắp bị cắn nát, thế này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 thứ này lúc nào nguy hiểm nhất thì hãy dùng đến ấn vào người đám súc sinh này hiểu không? vừa từng nghe hiểu cô ta con mình lại gật đầu tay nắm chặt thành quả đấm quý đường đường thở hắt ra tiếp tục trấn định cởi quần áo trong lòng nhủ thầm coi như bị chó nhìn coi như bị chó nhìn có điều cho dù là chó cũng không nhìn được chỗ quan trọng Cô không cởi quần áo lót, mặc thẳng đồ bệnh nhân vào. Có một gã đứng sau cấu kỉnh quát cô. Áo lót cũng cởi. Quý đường đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, thò tay vào trong áo, cởi móc áo lót. Sau đó lôi áo lót từ trong ống tay áo ra ngoài, giống như thị uy, ném mạnh xuống đất. Gã kia cấu điên, ít nhiều cảm thấy mình như tự tìm khó chịu. Đi thôi!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 Lòng bàn chân của cô không tự chủ được Mà co lại Cảm giác chỉ mới vài giây Đã đến cửa phòng thiết toa Xuyên qua cánh cửa hé một nửa Cô nhìn thấy thiết toa Đang đập một quả trứng gà sóng Vào trong một cái ly thủy tinh Chào chào vỏ trứng trên miệng ly Rồi vứt đi Thò ngón trỏ vào quấy tung lòng trứng Bên trong lên Sau đó bưng lên ngửa đầu Uống một hơi cạn sạch yết hầu nhô ra, lộn lên lộn xuống rõ ràng. Lúc đặt cái ly xuống, còn có một sợi lòng trắng trứng kéo dài từ khóe miệng. Quỷ đường đường có chút buồn nôn, đằng sau có người đẩy mạnh cô một cái. Cô lảo đảo rồi bước vào phòng. Khó khăn lắm, mới đứng vững, ngẩng đầu lên đã thấy thiết toa đang đứng gần đó, quan sát cô. quý đường đường nhíu mày một cái, lại lùi lại phía sau hai bước. Thiết toa nhìn cô, trong đầu cứ cảm thấy có chút khác thường. Những đứa con gái được đưa vào trong căn phòng này, có người khóc lóc làm loạn, có người tìm đến cái chết, cũng có người cuối mình lấy lòng. Nhưng trước mắt, vẻ mặt chán ghét kiểu này, thoáng chốc đã khiến lưỡi giận trong lòng gã bùng lên. Xuất thân tha hương, lúc mới đến thành phố làm ăn, bị kỳ thị gây khó dễ khắp nơi, có lúc lấy dũng khí để theo đuổi con gái.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 cô gái này nhất định không phải là gái trong khí chất ăn mặc cũng không tệ hẳn là cái loại người thành phố được ăn học tử tế kia người như vậy nếu là lúc bình thường có một trăm năm cũng sẽ chẳng liếc nhìn gã lấy một cái đúng không sau trong tận đáy lòng gã có một ham muốn hủy diệt với loại người như vậy giống như thứ đồ sứ đẹp đẽ tinh tế kia kiểu gì Cũng phải đập cho nát bấy, đầy đất mới thư thái. Còn phải cha đạp xuống bùng đất, đạp đến khi hoàn toàn biến đổi mới thay hết giận. Còn dám vênh mặt với gã, khóe miệng thiết toa, lộ ra một nụ cười gằn. Gã đột nhiên rất muốn, nhìn thấy cảnh quý đường đường, bị hành hạ đến máu thịt mơ hồ, tan thành từng mảnh. Gã ngẩng đầu lên, nhìn cái gã đang vươn tay khép cửa bên ngoài, nói một câu. cùng nhau đây gã kia há hốc miệng sau khi hiểu ý của thiết toa nói chuyện cũng có chút lấp bắp chuyện này thiết ca vậy sao được thiết toa cười đầy vẻ xấu xa đều là anh em với nhau cả chơi chút mới mẻ chứ vậy sao mà không biết xấu hổ được gã kia ngoài miệng thì nói vậy chân đã nhảy vào thuận tiện đóng cửa lại Nuốt nước miếng, cặp mắt sáng rực lên như sói săn mồi, gã đúng là chưa từng chơi kiểu biến thái thế này bao giờ, nhưng tâm lý vốn có của đàn ông vẫn muốn thử một lần. Lại đây đây, thiết tòa tỏ ra rất rộng rãi, mày trước, gã kia có chút ngoài ý muốn, nhưng tinh trùng xong não, vẫn bị tinh trùng làm cho hồ đồ, vội vội vàng vàng cởi dây lưng tụt quần. Đến gần quý đường đường, bỗng có chút luống cuốn tay chân, cô gái này cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, không sợ, không hoảng, không tránh né, khiến cho gã có chút khó xuống tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn trơ mặt, ghé mồm lại hôn. Còn chưa chạm đến, một cái tát của quý đường đường đã vung qua, bóp một tiếng giòn vang, trên mặt mới đầu vừa nóng vừa rát, sau đó liền sưng vù lên. Thiết tòa đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn, gã có chút quyền cước võ vẻ, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề trong môn phái. Một cái bạc tay này của quý đường đường, đánh có căng cơ. Không giống những cô gái bình thường lúc giãy dụ, quơ tay loạn xạ, đánh vào mặt thật ra chẳng đau Cái bạc tay này của cô khác hẳn, xét về góc độ, lực đánh đều nằm trên cổ tay. Tiếng vàng cũng rất thật. Đó là đánh thật, da mặt của đàn ông khá dày và thô, nào có chuyện bị phụ nữ tác một cái, đã sưng vù lên. Thiệt tòa lặng lặng, lùi lại phía sau, vườn tay mò lấy cái xích sắc, giấu dưới giường, trên mặt lại là cái vẻ ngoài cười, nhưng trong không cười. Người anh em, để một con đàn bà đánh trúng, nổi ra có xấu hổ không cơ chứ. Gã kia có chút thẹn quá hóa giận, lật tay, đã vung ra một bàn tay, tựa như cái quạt hương bồ lại. Quỷ đường đường nghiêng đầu tránh thoát, thuận thấy gặp khủy tay, cắn tay hướng lên trên, hít mạnh vào cầm của gã kia. Gã kêu oai oái, che cầm, lùi lại phía sau hai bước, bị cái quần tục đến bàn chân vướng víu, ngã sỏng xoài. Một con mắt của thiết toa, nheo lại thành một khe hở hẹp. Sự ngoan đọc nơi đáy mắt dâng lên, nếu như nói cái bạc tay vừa rồi tính ra cũng chỉ có vài phần kỹ thuật, thì lần ra tay này hoàn toàn là do người có vỏ mới đánh ra được. Gã không chút nghỉ ngời, cổ tay nhấc lên, lôi ra một giải xích xác thô bằng hai ngón tay dài hơn một trượng. Khóe mắt quý đường đường liếc thấy ánh bạc chớp lên, lại nghe thấy tiếng gió trên đỉnh đầu bất ổn, sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi người thập xuống, đã nghe thấy đỉnh đầu vang lên một tiếng ầm thật lớn. Chiếc xích xác đã vung đến cái bàn gỗ có mặt kính dày bên cạnh, cứ thế tạo ra một vết nứt lớn, bột gỗ và vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Gã đàn ông ngã sóng xoài, khi nãy để mông trần đứng dậy, vừa đau vừa thẹn. Nhất thời nổi lên sát tâm, gào thét nhau về phía quý đường đường. Quý đường đường chỉ lo để ý đến hành động của thiết toa, không đề phòng bị gã xô trúng. Sóng lưng va vào cạnh bàn, tay đánh đổ cái ly, cái ly mà thiết toa dùng để uống trứng gà sống Trong lòng quý đường đường nhanh chóng thoáng một suy nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, gã kia đã lao đến trước mặt, giơ tay, xiết chặt lấy cổ cô. Thiệt tòa quấn một đoạn xích xác quanh cổ tay, đang định vung ra một roi nữa. Thay gã kia đắc thủ, tâm lý buông lỏng, cánh tay nâng lên lại buông xuống. Quý được đường nắm bặt được một hai giây này, chịu đựng sự kìm kẹp nơi cổ hồng. Cánh tay giấu sau lưng, nhanh chóng cầm lấy cái ly thủy tinh, đập xuống mặt bàn. Đồng thời cảm giác được cái ly trong tay vỡ vụn, cầm lên một miếng thủy tinh lớn nhất, không chút nghỉ ngợi, cắm thẳng vào cổ họng của người trước mặt. Vài động tác này chỉ diễn ra trong nháy mắt, gã kia muốn lùi lại về phía sau, rốt cục vẫn muộn hơn một bước. Mạnh thủy tinh găm vào động mạch trên cổ, máu tươi nhanh chóng ứa ra. Còn mắt của thiết toa như muốn rách ra, hét lớn một tiếng, lại vung xích sắc về phía này. Quỷ đường đường không còn kịp tránh ra nữa, hạ quyết tâm túm gã đàn ông kia che trước người. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục, xích sắc nện vào cái đầu gã kia, mạnh mẽ phạt ra một cái hõm, mới nhìn giống như cái đầu bị bổ ra từ giữa. Đến ốc cũng lòi ra Cổ tay thiết toa vừa nhấc lên Đầu sợi xích sắc Găm quá sâu vào trong đầu của gã kia Vậy mà Lại lôi cả thân thể đi theo Nhìn từ góc độ của quý đường đường vẻ mặt gã quỷ dị Đầu đầy máu và ốc Giống như một con rối dây Da đầu cô tê rần Chân cũng mềm nhũng Không chút nghỉ ngợi Dùng toàn bộ sức lực của bản thân Chạy thoát ra Sau lưng lại vang lên một tiếng đồng thật lớn, xích xác quật lên đất bùng, phạt ra một vết nước sâu hoắm Quỷ đường đường nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm, có lẽ những hung hiểm cô đã trải qua vẫn quá ít. Cô Trung Quỳ vẫn tưởng giới hạn cuối cùng của con người rất cao, nghĩ tình hình quá đơn giản. Thiết tòa không phải loại thủ lĩnh của đám bảo kê, chỉ có vài phần cậy mạnh, biết chút đấm đá tay chân. Khả năng điều khiển xích sắc của gã thật sự quá tốt. Xích sắc nằm trên tay hắn giống như có thêm một đôi mắt vậy. Chỉ đau đánh đó. Gã đàn ông lúc nãy kia tính ra là bị xích sắc đánh trúng một cú đã mất mạng. Nếu là cô chỉ cần sơ sải một chút thôi, bị xích sắc quét qua một cái như thế không chết tất bị thương. Mà thiết toa hiển nhiên là quyết tâm không chừa đường sống cho cô Một tay xích sắc vung lên vù vù xé gió Một trượng xung quanh đều thành cấm địa Chỗ bị xích sắc quật phải không lật ghế Thì vụn tường cũng rơi lã tả Quỷ đường đường nhanh chóng bị ép vào góc chết Nếu không tránh thoát khỏi phạm vi hoành hành của xích sắc Với sức nặng của xích sắc cùng với sức mạnh của thiết toa Cô gần như có thể dự đoán được mình sẽ bị quất thành một đống máu me bè bét thế nào. Dù có liều mạng bị thương một lần, cô cũng phải đột phá khỏi vòng vây này. Quỷ đường đường hạ quyết tâm, bảo vệ chỗ yếu hại của đầu, nhắm về nơi vòng xích không quá dày đặc, nhảy ra ngoài. thân thể còn chưa hạ xuống đất, bắp chân trái đã đau đến thắt tim, đau đến mức da thịt khắp người co rút. khực một tiếng đã nằm xoài trên đất mắt cũng mờ đi một cú xích sắt này quá hiểm độc cả quần áo và da thịt đều rách nát thịt lòi ra ngoài nhất thời chưa thấy máu chỉ có một phần máu trắng ẩn thiệt tàu lao tới đầu gối chặn lấy chân cô vươn tay rút xích sắt từ trên đùi cô ra mắt quý đường đường ứ máu thân thể lại co rút một chập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 Đều trở nên không chân thực, Nhìn đồ vật giống như trong gương biến dạng Méo mó, quỷ dị Thiệt tòa thở hắt ra một hơi Đứng dậy từ trên người cô Đứng từ trên cao nhìn xuống Cô ngày đến cả sức lực đứng dậy cũng không có Một chân đang tứa máu Thỉnh thoảng co rút Môi khẽ mắt máy, Cơn đầu trên thân thể tới quá mạnh mẽ Cả người dường như không còn ý thức mắt tiếp tục sung huyết, xuyên qua một tầng xương máu, cô nhìn thấy thiết toa cởi quần. Lộ ra bộ phận xấu xí, thiết toa cuối người, ghé sát vào cô cười dữ tợn. Vương tay kéo xích sắc, giống như đang lôi một con chó chết, gã vỗ lên mặt quý đường đường, ép cô tỉnh táo lại, nói. Mày nhìn cho kỹ, giờ ông đây sẽ chơi mày một lần, đợi siết chết mày rồi. Tao còn gian thi một lần nữa, sau đó sắt mày thành từng miếng. Ông đây sẽ tự mình mang mày đi thiêu. Nói xong, liền vạch áo cô ra, da thịt mơn mởn của con gái làm thú tính của gã bộc phát. Vùi đầu, cắn mạnh lên bả vai cô, máu tươi ấm áp tràn vào khoang miệng, khiến cho gã không khỏi hưng phấn và nóng bừng. Đúng lúc này, quý đường đường bỗng mơ hồ nói câu gì đó, thiết toa ngẩng đầu lên lúc nhếch miệng giữa kẻ răng còn dính tơ máu gã cười gằn hỏi mày nói gì cánh môi quý đường đường mấp máy một cái vậy mà lại nhìn hắn cười cười thiết toa có chút bất ngờ gã vươn tay túm lấy cầm quý đường đường mày nói gì cổ họng quý đường đường phát ra những âm thanh kỳ quái giống như đang cười Ánh mắt của cô từ vẻ đau đớn ban đầu dần chuyển thành âm lạnh mà sắc lẹm. Đón lấy ánh mắt của Thiết Toa từ từ hé miệng ra. Thiệt tòa bỗng hiểu ra chuyện quái gì, ở điểm nào. Từ lúc vào cửa đến giờ, quý đường đường chưa từng mở miệng, nói câu nào. Trong miệng cô đang ngậm thứ gì đó, sắc xanh trắng, lại không nhìn rõ hình dạng. Thiết tòa do dự một chút, gà cảm thấy đã ghé quá, sát, tốt nhất là mình nên cách xa một chút để nhìn. Chỉ với không phải một giây do dự này, quý đường đường đột nhiên dùng hết sức lực cuối cùng lao đầu tới. Giữa cánh môi, cô nhanh chóng đẩy ra một chiếc xương đinh bén nhọn, chính xác không hề sai lệch, đâm vào con mắt duy nhất còn nhìn được của gã Lần thứ hai, bị dị vật chọc vào mắt, sự tuyệt vọng còn hơn cả cơn đau đớn, Thiết tòa kêu thảm một tiếng, vườn tay định gỡ chiếc xương đinh kia ra, tay còn chưa chạm tới, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, xương đinh tựa như vật còn sống, vậy mà lại tự động chui vào trong, huyết sắc trong nháy mắt, lan ra khắp con mắt, Thiết tòa kêu thảm ôm đầu ngã quỵ về phía sau, vậy mà lại không mù ngay. Cuối cùng, con có thể nhìn trong thoáng chốc Trong tầm mắt đầy máu mơ hồ, hoảng hốt nhìn thấy trên bàn có một cô gái đang ngồi. Làn da nhăn nheo như bị gió thổi khô, mỏng dính dán vào xương. Trên cái đầu tựa như xương khô, có một mái tóc dài sơ xác chân đung đưa dưới gầm bàn, hé miệng, nhìn gã cười. Nước mắt của quý đường đường trào ra, Thiết toa ở ngay bên cạnh cô, dậy dụ như một con chó chết. Cô dùng hết sức lực, dịch sang bên cạnh, túm chặt lấy cái áo đang mở rộng. Sau đó bắt được chân giường, dùng sức của cái chân không bị thương chống đỡ. Từng chút, từng chút một ngồi lên giường. Sau đó vươn tay gỡ từng vòng xích xác trên cổ xuống, rất trấn định, quấn thành một cái thòng lọng ở đầu giường. cổ họng thiết toa ư ử trong miệng phát ra những tiếng khè khè như rắn mò mẫm đứng dậy từ trên đất giống như nổi điên đã loạn va lung tung khắp nơi con mắt trái đã thành một lỗ máu quỷ đừng đừng lạnh lùng nhìn gã đá đổ cái ghế rồi va vào tường ngã xuống đất rồi thở hổn hển bò về phía giường trong lòng dâng lên vài phần thỏa mãn khi báo thù được Khóe miệng vậy mà lại rướng lên một nụ cười. Cô cúi người thả cái thòng lọng kết từ xích sát xuống, rũ xuống phía trước thiết toa, xuyên vào vòng tròn đông đưa, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt mang đầy vệt máu của thiết toa. Gã không nhìn thấy gì, cũng đã đánh mất sự nóng nảy loạn, đá loạn, đụng khi vừa mới mù. Cẩn thận câu mày, muốn nghe ngóng động tỉnh xung quanh, tay dò dẫm trên mặt đất, Dường như đã phát hiện ra quý đường đường không còn ngồi trên đất Trên gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi Quý đường đường nhẹ nhàng rung cái xích xác lên Giống như đang trêu chọc con thú cưng trong nhà tiếng kim loại va chạm thu hút sự chú ý của thiết toa Gã tựa như động vật đột nhiên gặp phải nguy hiểm Lòng tờ toàn thân đều dựng đứng Quý đường đường cười một cái Động tác rất nhẹ nhàng, trông xích sắc vào đầu thiết toa. Dừng lại một hai giây, sắc mạnh, sắc mặt lạnh tanh, đột nhiên giật xích. Thần hình thiết toa rung lên, theo bản năng vươn tay gỡ ra. Quỷ đừng đường không cho gã cơ hội, một tay có giữ chặt cổ họng thiết toa. Sức nặng toàn thân dồn hết lên cổ thiết toa. Xích sắc trong nháy mắt, đã thích vào cổ họng gã. Thiết tòa giống như nỗi điên, dãy giụa đạp đá bên dưới quý đường đường. cánh tay quý đường đường càng kéo càng chặt, ánh mắt dính chặt vào bức tường đối diện, không nhúc nhích. Động tĩnh bên dưới cơ thể ngày càng nhỏ, ngày càng yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn yên lặng. Tầm mắt quý đường đường có chút mơ hồ, cô thả tay ra, ngã sang bên cạnh. Thân mình nặng trịch của thiết toa bị cái thòng lọng thắt ở đầu giường. Treo cách đất chừng nửa thước cao Giống như đang tập hít đất Đầu lưỡi đỏ màu thịt thè ra Dài đến vậy Rung rung Một tiếng bóc vang lên Chiếc xương đình kia rớt ra Từ trong hốc mắt của thiết toa Trong phòng không còn tiếng động gì Hơi người chết cùng với mùi máu tanh Quanh quẩn bên người Quỷ đường đường chợt thấy sợ Cô hốt hoảng mở tủ đầu giường ra Lục lấy một cây kéo kéo gà giường cắt thành từng dải, quấn chặt từng vòng quanh chân trái đang túa máu, quấn mãi quấn mãi, đôi môi bắt đầu rung rẩy, tay bắt đầu rung rẩy, cuối cùng toàn thân đều rung lên bần bật, vừa mới ác chiến một trận, sinh tử thê thảm, tựa như không phải sự thật. Từ miệng, từ mượn xương đinh qua tay người khác lúc mới đầu. từng bước một cuối cùng đã đi tới con đường tự tay giết người này, cô gái ra tay giết người độc ác kia xa lạ như chẳng phải mình, nếu như nói giết người là để tự vệ, vậy thì trò đuôi giỡn con mồi tự như trò chơi kia là gì? Là do đã nhìn thấy quá nhiều cảnh thê thảm nên hoàn toàn không còn để tâm đến chém giết nữa hay sao? hoàn toàn bóc trần bộc lộ ra mặt đen tối thích giết chóc trong tính cách của mình hay sao hay nên nói là trải qua những tháng ngày bế tắc cô đơn tanh máu này tâm lý của cô đã trở nên vặn vẹo bất tri bất giác đã có những suy nghĩ và hành động không bình thường cô vươn tay nhặt lấy xương đinh bệnh nhức đầu cũ lại tái phát từng cơn từng cơn đau như bị gai chích sau cuộc chém giết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 cảm giác giống như cô hồn giả quỷ bị đẩy xa khỏi thế giới con người chút nguyện vọng chạm đến khói lửa nhân gian nhỏ nhòi này cũng xa xỉ đến mức không mua nổi con đường này lúc nào thì mới kết thúc đây nếu như vĩnh viễn phải sống trong cảnh như vậy thì sống và chết dường như cũng đâu có gì khác trồng ngàn kéo có thuốc và bật lửa Cô lấy một điếu châm lên, thuận tay bỏ máy lửa vào trong túi áo bệnh nhân. Gần như tham lam, rít lấy một hơi, thuốc có mùi vị như một bàn tay dịu dàng, vỗ về thần kinh căng thẳng của cô. Nghe nói bạch phiến sẽ có cảm giác tốt hơn, sẽ cho người ta một giấc mộng đẹp nhất. Bình thường nếu nhắc tới heroin, cô sẽ nhớ đến những già trẻ lớn bé gầy trơ xương, cánh tay đầy lỗ kim da bọc xương.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 Thịnh gia, tần gia đều là chó má Không có những chuyện kinh tởm Những kẻ xấu xa này Cô vẫn tên là Tiểu Hạ Thịnh Hạ Trong vòng khói lượn lờ Bên ngoài mơ hồ vọng đến âm thanh gì đó Quý đường đường nhíu mày một cái Được một lúc lâu Mới nhận ra Đó là tiếng kêu thảm thiết Đến xé gan, xé vội Cô có chút hoảng hốt Mình rốt cục đang ở đâu Tại sao lại có tiếng kêu thảm thiết như vậy? Quý đường đường dần dần hôi hôn lại, tự như một chiếc áo lạnh như băng lại một lần nữa khoác lên người. Cô chấn động cả người trong phút chốc tỉnh táo lại. Đây là cứ điểm giết người lấy nội tạng của phi thiên. Cô vừa mới giết người, mạng của vô tư đang như chỉ mảnh treo chuông. Dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy, cô lại đang hút thuốc. Quý đường đường vụt đứng dậy, cơn đau nhức từ chân trái truyền tới. Đau đến mức dây tiếp theo cô đã ngã quỵ trên đất. Cô cắn răng chịu đựng, đầu tiên nhặt lại chiếc xương đinh trên đất, sau đó lục lọi trên người gã đàn ông chết trước kia. Trên dây lưng hắn cởi xuống, có bao đựng dao. quỷ đường đường rút dao ra nhìn một chút. Tiện tay lại ném xuống đất, bắt đầu lục quần áo. Học tủ và giường của thiết toa,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 Trước khi kéo cửa phòng ra, cô hít sâu một hơi, mở chốt an toàn. Mở xong, cô ngẩn ra trong thoáng chốc chợt thay nhớ nhạc phong vô cùng. Về súng, cô chỉ có duy nhất một khái niệm. Trước khi bắn súng, phải mở chốt an toàn. Điều này chính là nhờ bị nhạc phong mắng mới biết. Trong hành lang yên lặng, xem ra phần lớn số người đều không ở trong khu này, Điểm này cũng lý giải vì sao khi nãy Đồng tỉnh trong phòng không hề nhỏ Vậy mà không hề dẫn được ai Từ bên ngoài tới cứu thiết toa Quý đường đường ôm chân vịnh vào tường Bước từng bước nhanh chóng Quay trở lại gian phòng bị giam lúc trước Không thấy linh tỷ Cũng không thấy vô tư Cửa phòng mở toan Chỉ có ánh đèn lờ mờ trong hành lang Có thể nhìn thấy đống quần áo cô cởi ra lúc nãy Tựa như dẻ rách nằm giữa phòng. Quý Đường Đường rùng mình một cái, đến lúc này mới cảm thấy lạnh, cô tập tẩn bước qua, khoác áo khoác lên, đang định xỏ giày, bên ngoài bỗng nhiên lại vọng đến một tiếng thét chói tai, dường như là giọng của Vu Tư. Tiếng kêu này gần như khiến cho huyết dịch khắp người Quý Đường Đường như ngừng chảy. Cô vụt đứng dậy, không thể quan tâm đến cái chân đau. Bước nhanh đến khu có bác sĩ đã thấy qua lúc trước, vừa qua ngã ba đã thấy hành lang loạn thành một đống. Có một người đàn ông khỏe mạnh đã bị phanh bùng, ruột đã lòi ra bên ngoài mà vẫn chưa chết. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, lại ôm lấy cái xe đẩy trong phòng giải phẫu, giống như nỗi điên đụng khắp nơi, dưới thân thể máu đã động lại thành một vũng. mắt thấy cũng chỉ chống đỡ được vài giây nữa nhưng mấy gã bảo kê bên cạnh nhất thời không tiếp cận được linh tỷ cũng bị người ta kéo tóc túm ấn trên đất tay đang cầm một con dao tiểu phẫu liều mạng đâm vào kẻ đang kìm kẹp chị ta gã đang ấn chị ta gầm lên giận dữ giơ một chân lên giẫm lên đầu chị ta cú đạp rất ác khiến cho người ta cảm thấy mặt của linh tỷ nháy mắt mất đi một khối xo so ra Vô tư khá hơn một chút, cô ta quá gầy yếu, bình thường, bị người ta xô vào tường, đau đến mức nửa ngày không dậy nổi. Quỷ đường đường lại một lần nữa cảm thấy mình đã phạm sai lầm, giao vút quỷ cho vô tư, chẳng thà đưa cho linh tỷ còn thích hợp hơn. Ít nhất kết cục của linh tỷ cho dù có thê thảm nhưng để sống sót, chị ta vẫn sẽ liều mạng chống đối. Trong một mảnh máu tanh hỗn loạn Quý đường đường bình tĩnh Dơ súng lên Bóp cò Dù không bắn trúng Nhưng tiếng vang khổng lồ khiến cho ai cũng giật bắn người Trong sự yên lặng ngắn ngủ Bỗng nhiên xuất hiện Quý đường đường quát to về phía vô tư Còn không máu lại đây Vô tư không chút suy nghĩ Lão đảo chạy tới Mấy gà bảo kê Phản ứng kịp Đang định hành động Quý đường đường lại giơ tay nã một phát súng nữa mấy tên kia sợ đến mức ngã nhào tại chỗ mượn vài giây sinh cơ này quý đường đường túm lấy vô tư liều mạng chạy về phía lối ra còn lại mình từng thấy lúc trước may mà lúc đó cô đã xem qua đường phương hướng rõ như lòng bàn tay hoàn toàn không do dự lúc đi qua khu hóa sát có một gã mặc quần áo bảo hộ thò đầu ra ngoài thăm dò lại nhanh chóng rụt rung rẫy như muốn nhũn ra, tiếng động đằng sau nhanh chóng theo sát lại gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng người quát to. Nó có súng, lấy súng đi. Lỗ Tai Quý đường đường ông ông cứ kéo tay Vu Tư chạy, cảm giác đến khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng cùng đến nơi để xe đi trên cát. Trong phòng họp không có ai, cánh cửa thông ra bên ngoài kia khóa chặt. Quý Đường Đường quay ra gào lên với Vu Tư Giúp tôi đẩy xe qua đây Con người đứng trước thời điểm khẩn cấp Dường như có thể phát ra sức mạnh Mà bình thường khó mà tưởng tượng được Vô tư toàn thân phát rung Vậy mà lại có thể hiểu được quý đường đường Đang bảo cô ta đẩy xe tới chặn đường ra Cô ta dùng hết sức lực Toàn thân đẩy hai chiếc xe tới Những cái còn lại thật sự đẩy không nổi Chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo Đẩy xác lại gần nhau miễn cưỡng che được lối ra lại nhưng đây dù sao cũng không phải là một bức tường hay lớp phòng ngự gió thổi không lọt đối phương có thể trèo qua nhảy qua vô tư mặt không còn hạt máu quý đường đường xoay người nã một phát súng vào khóa cửa vườn tay giật tay kéo ra cuồng phong lạnh thấu xương trên sa mạc buổi đêm nháy mắt tràn vào quý đường đường nhìn vô tư Đi! Nước mắt vô tư trào ra, cánh cửa của cái nơi ma quái này cuối cùng cũng mở ra. Mặc dù không biết có thể chạy được đến đâu, có thể bị bắt trở lại hay không, cô cũng nhất định phải đi ra ngoài, cho dù chỉ để hít thở một hơi thôi cũng được. Cùng lúc lao ra khỏi cửa, quý đường đường nã liền máy phát súng, cô toàn nhắm vào bình xăng của xe mô tô, có cái trúng, có cái trượt, Cho đến lúc hết sạch đạn xăng chảy ra ồ ồ Còn đám người đuổi theo Cũng đã đến gần Có một gã đang định trèo qua đóng xe Sau lưng có người dơ súng Quý đừng đường vung tay một cái Khẩu súng đập lên đầu gã kia Cô vươn tay vào trong túi áo Móc chiếc bật lửa lúc nãy ra Tách một tiếng Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khóc Gã đàn ông định nổ súng Sửng sốt một chút Sau đó lập tức quay đầu lại kêu to lùi lại phía sau Nằm xuống Sắp nổ Tiếng vọng còn chưa dứt Trận lửa đáp anh một tiếng bùng lên Quý đường đường lao ra cửa Cố gắng đóng cánh cửa sắt lại Tấm lây vu tư đang té ngã trên mặt đất Chạy ra ngoài Vừa mới chạy được vài mét Bên trong cánh cửa sắt Vang lên một tiếng oanh Rồi nổ tung Cánh cửa sắt lập tức bị cong ra bên ngoài, dù chưa bị nổ bay ra, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khung cửa làm từ sắt bị đè ép biến dạng. Trong lòng vui tư dâng lên sự vui mừng khôn xiết cùng hy vọng, cô ta hỏi quý đường đường. Chết rồi chứ, bọn chúng chết rồi đúng không? Quý đường đường dừng bước lại, đây là vị trí cao trên cồn cát. Tầm mắt coi như rộng rãi, giỏi mắt nhìn xung quanh dưới ánh trăng. Từng mảng cát lớn vậy mà lại phản chiếu lại ánh sáng, tựa như tuyết trắng. Cô chỉ vào một dải màu đen phía xa. Đó là đường cái, phải đi đến đó. vũ tư túm lấy cô, lặp lại câu nói khi nãy. Chết rồi chứ, bọn chúng chết rồi đúng không? quỷ đường đường nhìn cô ta một cái. Chưa chết đâu. Lúc chầm lửa tôi thấy bọn chúng đã lùi lại phía sau, sẽ còn đuổi theo nữa, mau nhanh lên. Cầu này tự như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu, vô tư gần như đờ đẫn ngẩng ra nhìn quý đường đường. Cho đến khi quý đường đường đi xuống cồn cát, cô ta mới rùng mình chạy theo. Nơi đây là khu vực cồn cát, mặc dù thỉnh thoảng cũng xuất hiện địa hình phong thực nhưng đứng trước cuồng phong thì vẫn chỉ tầm thường như cây cỏ. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc rất lớn, có câu sáng mặc áo bông, trưa mặc áo lụa, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm có thể lên đến 20 độ, mà cùng phong hoành hành ban đêm hiển nhiên có thể khiến cho nhiệt độ càng tới gần điểm cực hạn. Hai người nhanh chóng lạnh cống, tứ chi chết lặng, ngay cả ngón tay cũng khó mặc co duỗi. Đúng lúc này chỗ ca mơ hồ có tiếng người vọng đến vài cột sáng trắng xóa quét qua khắp nơi. Vụ tự cảm thấy huyết dịch đang đông lạnh khắp người, lập tức như sông lên đỉnh đầu. Cô ta run rẩy nức nở nói với quý đường đường: bọn chúng đuổi tới nơi rồi.